l u viện audio chậm nhẹ, ân hạnh giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ l o n g qua sự dẫn đầu của thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe. h ồ i thứ 22 lừa cọp vào chồng trong phòng ăn người ngồi đầy n g h t chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe.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 ngồi bên cạnh lão là một cô gái áo trắng điểm hoa hồng, tóc tết thành chiếc b i ế m đong đưa bên bờ vai. đôi mắt tròn của nàng đen nháy sáng ngời, mỗi khi chớp động đôi mắt nàng y như có cái ma lực thu hút hồn phách mọi chàng trai. Khi tiểu phi và lâm tiên nhi bước vào, tất cả ánh mắt những người hiện diện nơi phòng ăn cơ hồ bị trực thị. sắc đẹp của Lâm Thiên Nhi quả là rạng rỡ như một ánh hào quang chiếu diện khắp gian phòng. Cho đến thiếu nữ thắt bím nọ, ánh mắt cũng không ngớt nhìn xoáy vào hai người, và Lâm Thiên Nhi cũng nhìn trả nàng không nháy. c h ợ t nàng g o ã n miệng cười và nói thật khẽ bên tay Tiểu Phi. Anh nhìn mắt của cô ta xem, tôi phải cẩn thận mới được, kẻ cô ta thu mất hồn của anh đấy.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 đúng lãnh mắt của con người nhỏ tuổi và mỗi khi nhìn thẳng vào ai y như soi m ó i ruột gan họ Lâm t i ê n Nhi cười thật khẽ xem ra cái lão tôn tiên sinh này không phải là thứ người ăn bám theo giang hồ để tìm sự sống đâu tuy nàng nói rất khẽ nhưng vị tôn tiên sinh nọ hình như nghe thấy ánh mắt ông ném về phía nàng thật nhanh và nơi khóe miệng nàng thoát nhếch một vẻ cười cô gái thắt bím bưng đến một tô trà nóng lão già giơ tay đón lấy chu miệng thổi vẹt sát trà trong bát hóp v h ả i hóp thấm giọng rồi chợt nói lên mai qua đạo tội ác giả mang lý tầm hoang khinh tài trọng nghĩa có lẽ đó là câu giáo đầu tuồng cho cái chuyện sắp kể nên khi thốt xong ánh mắt lão liếc nhanh mọi người và hỏi tiếp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 vậy là ngươi kiến g i a n hẹp hòi rồi nhắc đến hai người đó danh tiếng đều hết sức lẫy lừng mai qua đạo trong vòng mấy mươi năm nay chỉ xuất hiện có hai lần nhưng tội ác mà hàng trăm hàng ngàn hảo háng của cánh h ấ c đạo lục lâm nơi ai miền lưỡng hà đã làm g ớ p chung lại so ra vẫn còn thua tội ác của một mình mai qua đạo đã gây ra cô gái tóc thắt bím le le lưỡi và cười ghê thật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 hai cha con do đó cứ buồn rầu rầu chẳng vui, dồn tất cả hy vọng còn lại vào lý tiểu công tử. nhưng mạng số chẳng so người, nên lý tiểu công tử kinh luân tuyệt thế, chẳng ngờ thi xong vẫn đổ thám hoa. lý lão thám vì buồn rầu thất vọng, không đầy hai năm sau là tạ thế. kế đến lý đại thám hoa lại mang phải chứng bệnh bất trị, vị lý tiểu thám hoa đâm thối chí ngã lòng. treo ấn từ quan nơi quê nhà túng tiền kết khách tánh thẳng thắng và lòng hào sảng hơn người cho dù mạnh thường quân tái thế hay tính lăng quân sống lại trên đời cũng chưa chắc sánh bằng kể đến đây vị tôn lão tiên sinh ngừng lại thấm vọng bằng mấy ngụm trà tiểu phi đã nghe mạch máu mình như căng lên vì hứng khởi nghe được ai ngợi khen lý tầm hoan g Tiểu Phi cảm thấy còn sung sướng hơn chính mình được khen, vì tôn lão thiên sinh lại kể tiếp. Vì lý tiểu thám qua đó chẳng những tài cao hơn người mà song toàn cả nghề v ă n lẫn nghiệp võ. Thỏ bé nghe đâu được bậc kỳ nhân dị sĩ truyền thụ cho một tuyệt đỉnh công phu. Cô gái tóc thắt bím chợt hỏi: phải chăng hôm nay cha định kể câu chuyện của hai người đó? tôn lão thiên sinh gật đầu, phải. cô gái vỗ tay như mừng rỡ. vậy thì câu chuyện nhất định là rất hay. chỉ chỉ có một điều là đường đường một vị tám h hoa lại đi dính d á p với một kẻ tiến g tâm xấu xa như mai q u a đảo kia chứ. tôn lão thiên sinh nhẹ nhẹ thở dài, vì bên trong có một nguyên ủy lạ lùng. cô gái vội vàng hỏi. nguyên quỷ như thế nào hỏi cha tôn lão thiên sinh đáp vì mai qua đạo là lý tiểu thám hoa và lý tiểu thám hoa cũng là mai qua đạo tiểu phi nghe như giận phục cào lên hầm hầm sắp nhảy ra gây sự cô gái n ọ cũng lắc đầu lên tiếng vì lý thám hoa đó đã không tiếc của gia tài muôn vạn dám rải tiền kết bạn tất nhiên phải là con người xem tiền bạc như rác bụi làm sao bỗng biến thành kẻ đốt nhà cướp của tham dâm háo sắc như mai qua đạo được chút chuyện này con không làm sao tin được tôn lão thiên sinh bập bập vài hơi thuốc và gật gù chẳng những con không làm sao tin mà chính cha cũng chẳng thể nào tin nổi do đó cha mới ngầm theo dõi tin tức khá lâu cô gái bật cười tại nghe ngóng tin tức dù bất cứ là tin tức nào nhất định là không ai ăn qua cha nổi những ẩn tình cặn kẽ bên trong hẳn là cha đã dò ra manh mối t ô n g lão tiên sinh hiếp mắt cười đắc ý tất nhiên là cha phải nghe ra chứ cái tình tiết ở bên trong câu chuyện thật k h ú c chiếc và phức tạp vô cùng mà cũng ly kỳ hấp dẫn chẳng kém nói đến đây lão chợt dừng lại mắt liêm diêm in hình buồn ngủ, cô gái có vẻ nôn g nóng, thúc hối. Sao cha chẳng nói tiếp? vị tôn lão t i ê n sinh móc mấp, mấp vài hơi thuốc và thư thả nhả từng ngậm khói trắng xóa, nhưng vẫn không thành tiếng. cô gái lại dục, nói đi cha, nói đến chỗ hứng thú rồi cha lại ngưng ngang. Ai mà chịu cho được? nghe mà tức ấm ức đi thôi. nhưng nàng chợt vỗ tay r e o lên. A phải rồi, cha muốn rượu phải không? Tất nhiên, không chỉ mình cô gái hiểu được điều đó, mà tất cả t h í n h giả ngồi quanh cũng hiểu điều ẩn ý của hai tiếng uống rượu kia, và tất cả đều mỉm cười dễ d ã i tay lần vào hậu bao tìm bạc vũ. n g Tên tiểu nhị cũng khá thông minh nhân tình, sớm đã đem đến một chiếc mâm đứng cạnh đấy chờ hứng bạc. Cho đến khi ấy. vị tôn lão thiên sinh mới ngáp dài một tiếng và tiếp tục kể mọi sự tình khởi đầu từ hưng dân trang cô gái c h ậ n lời nói hưng dân trang phải chăng là chỗ ở của long tứ gia nghe nói nơi đó khí thế đồ sộ uy nga lâu đài sang sát rừng vườn bát ngát xum xuê cảnh trí đẹp đẽ còn hơn cả miền lưỡng hà nữa có phải thế không cha ô n lão tiên sinh gật đầu. Đúng thế. s ả n nghiệp to tác đó xưa kia vốn là của lý tầm hoan g tặng cho ông ta. Chỉ vì hai người là bạn sinh tử tham giao. Hơn nữa long phu nhân lại có tình bà con cô cậu với vị thám qua họ lý. Hai cha con kẻ sướng người họa đã đem chính phần mười xác thực của sự tình xảy ra gần đây nơi hưng vân trang thuật lại rõ ràng y như người trong cuộc. nào lúc lý t ầ m hoan g làm đ ã thương long tiêu vân cho đến lúc lọt vào ổ mai phục bị bắt vị tôn lão tiên sinh kể không sót một chi tiết y như lão là người trong cuộc mọi người nghe đến đây không khỏi châu mày than thở có kẻ nhiều máu nóng hơn đập tay vỗ bàn tức tối thay cho lý t ầ m hoan g và khi thuật tới chỗ lâm tiên nhi đang đêm bị bắt cóc như thế nào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 nhưng lòng chàng đã phần nào hoài nghi tông tích của cha con họ tôn cô gái tóc thắt b i ế m ẩm ờ lên tiếng hỏi nói như thế thì mai qua đạo đã chết về tay vị kiếm khách tiểu phi đó rồi c h ă n g tôn lão thiên sinh gật đầu nhưng triều đại gia điện thất đại gia lại không chịu nhìn nhận đó là mai qua đạo mà cho là lý tầm hoang mới chính thật là mai qua đạo cô gái mở tròn mắt như thế ai là mai qua đạo đây t ô n lão thiên sinh buông tiếng thở dài chưa có một ai nhìn thấy mai qua đạo ra làm sao cả tất nhiên khó mà biết ai thật ai giả nhưng thân phận của triều đại gia điện thất gia đâu phải tầm thường một lời nói của họ giá trị nặng ngang bằng chính đỉnh thì một khi họ đều quyết lý tầm hoang là mai qua đạo người khác cũng đều nghe theo và cho lý tầm hoan g là mai qua đạo. do đó tâm mi đại sư đã áp giải hỏi lý về chùa thiếu lâm. ngừng lại rít thêm hai ngọn khói thuốc, tôn lão thiên sinh chậm rãi tiếp lời. nào ngờ khi đến chùa thiếu lâm thì tình thế lại đảo ngược, lý tầm hoan g trở thành kẻ hộ tống tâm mi đại sư trở về chùa. câu nói ấy làm cho lâm thiên nhi rúng động thật sự. Tiểu phi tất nhiên lại càng hết sức sững sờ. Hai người cố nghĩ mãi mà không làm sao suy đoán ra sự tình biến chuyển nơi dọc đường. Tiếng hỏi của cô gái thật đúng là lúc mong mỏi của hai người. Tại sao lại có chuyện như thế hả cha? Tôn lão tiên sinh đáp: Vì Điền thất gia, tâm mi đại sư cùng bốn vị thiếu lâm tăng nhân có phận sự áp giải lý tầm hoan. g nơi giữa đường đều bị trúng phải độc thủ của lão cực lạc động chúa nơi m i ệ n miêu cương tâm mi đại sư sau khi trúng độc mới phóng thích lý tầm hoan g nhưng h ọ lý thấy ông trúng độc quá nặng không đành bỏ đi và đưa về thiếu lâm tự mai ra mới hy vọng cứu chữa tâm mi đại sư nên h ọ lý mới đưa ông ta về chùa cô gái xuất x o a khen ngợi vậy thì vị lý thám hoa đó đáng gọi là một đấng anh hùng một đấng hào kiệt không uổng lời một chút nào. Giá như đối với người khác trong tình huống đó họ đã sớm bỏ đi rồi, có đâu mà cứu tâm mi đại sư. Tôn Lão t i ê n Sinh thở dài sườn sượt. Lý tuy rằng thế, nhưng tiếc t h a i đám thiếu lâm đã chẳng những không cảm kích ơn của họ lý, mà trái lại còn muốn sát hại người. Cô gái tóc thắt b i ế m vo tròn đôi mắt. Sao lại kỳ vậy? Tôn Lão Thiên Sinh lắc đầu thở ra, vì những lời trên đều do chính Lý Thầm Hoan g thuật lại, nhưng Tăng Nhân Thiếu Lâm không chịu tin lời của người dù chỉ một lời thôi. Cô gái tóc thắt b i ế m lộ vẻ bất bình, còn tâm h u y đại sư đó chi? Chẳng lẽ chẳng lẽ ông không đứng ra một lời làm chứng cho Lý Thám Hoa hay sao? Tôn Lão Thiên Sinh lại thở dài sườn sườn, tiếc thay. tâm mi đại sư khi về đến chùa thì đã viên tịch trừ tâm mi đại sư ra trên đời này không còn người thứ hai nào biết rõ chân tướng của sự việc trên cử tòa bốn phía nghe kể đến đây không ai khỏi thở dài cảm khái tiểu phi càng nghe lòng ngực mình như muốn bung ra chàng không sao dằn được lớn tiếng hỏi vị lý thâm hòa đó phải chăng đã bị thiếu lâm tự hại rồi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 Lý t h ă n g Hoa dù vô địch thiên hạ cũng không làm sao mà đương cự nổi với hơn tám trăm đệ tử thiếu lâm. Tôn Lão Thiên Sinh đáp: Tuy thiếu lâm tự có hơn tám trăm đệ tử và dù toàn là cao thủ nhất nhì võ lâm, nhưng thử hỏi ai dám giành ra tay trước, ai chịu dạy dột đi hứng thử thần đau của Lý t h á n g Hoa? Phải lắm, thần đau họ Lý chẳng t r ậ ợ t một phát. Thiếu lâm tự tuy có tám trăm đệ tử. nhưng nhất định là vẫn không làm gì được họ lý có lẽ bây giờ thì y đã chạy mất tiêu rồi tôn lão thiên sinh lắc đầu nhưng y lại không chạy đi đâu cả cô gái hình như rất ngạc nhiên tại sao tôn lão t i ê n sinh khẽ thở dài tuy đệ tử thiếu lâm không giết được y nhưng y cũng không làm sao mà đột phá vòng vây thoát đi vả lại khi câu chuyện chưa rõ ràng đen trắng họ lý cũng chưa chịu đi. cô gái nôn nóng hỏi, đi không đi, đánh lại không thể đánh, vậy họ lý làm thế nào đây? tôn lão thiên sinh đáp, bị vây chặt giữa vòng vây của 800 đệ tử thiếu lâm, ngọn phi đao của họ lý một khi đưa ra, dĩ nhiên chẳng một ai dám xông lên, cũng chỉ vì kiên g ồ m ở ngọn phi đao còn lâm lâm trên tay đối thủ.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 tông lão thiên sinh lại nói nơi mà khi đôi bên đối đáp dặn co chính là ngôi thiền phòng mà tâm mi đại sư viên tịch lý tẩm hoan mới t h n g cơ mà chui tọt vào thiền phòng đó cô gái tóc thắt b ế m thất thanh kêu lên làm như vậy có khác nào vị lý t h á m hoa đó tự đúc đầu vào chỗ chết hay sao tông lão thiên sinh mỉm cười bí mật chính đệ tử thiếu lâm cũng không ngờ nổi họ lý lại không tháo chạy trở ra ngoài mà lại tự đúc đầu vào tuyệt lộ hình như cũng nhờ chỗ sơ s u ấ t đó mà họ lý mới xong vào được thiền phòng nhóm tăng nhân thiếu lâm có hối tiếc thì đã muộn cô gái tóc b i ế m cau mày ngạc nhiên hối à lý tam hoa đã tự đúc đầu vào tuyệt lộ thì tại làm sao họ lại phải hối chứ tôn lão tiên sinh đáp vì bên trong thiền phòng không những có di thể của tâm mi đại sư mà còn có một bộ kinh điển quý giá của thiếu lâm tự cất giấu ở đấy bọn họ sợ phải liền chuột bể đồ nên càng chẳng dám xông vào cô gái t h ố c b ế m thắc mắc nhưng nếu họ cứ giữ chặt bên ngoài thì lý t h á n g qua tránh sao khỏi chết vì đói và khác tôn lão thiên sinh gật đầu hẳn nhiên là đệ tử thiếu lâm có nghĩ tới điều đó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 đều phải cảm thấy hãnh diện cả. Nhưng vị tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn s ư ợ t Đúng thế, Lý t h á m Hoa đáng gọi là anh hùng hào kiệt, trong giang hồ khó có người thứ hai. Nghe đến đây, tiểu phi nhìn Lâm t i ê n Nhi nói nhỏ: Tôi định đến chùa thiếu Lâm một chuyến, Lâm cô nương đợi tôi ở đây nhé. Lâm t i ê n Nhi đưa tay qua giữ lấy tay của tiểu phi, như sợ hắn nói rồi là đi mất. nàng nói với tiểu phi nguy hiểm lắm chùa thiếu lâm từ xưa đến nay nổi tiếng là nơi tập trung nhiều người giỏi công thâm hậu một mình lý t ầ m hoan g tuy khó thoát ra khỏi nhưng họ lý còn có tâm thù đại sư để làm lá chắn nên nhất thời nhiều người trong thiếu lâm chưa làm gì được bản của anh bây giờ anh đến đấy người trong thiếu lâm sẽ cho anh là đồng bọn của lý t ầ m hoan g võ công anh tuy giỏi thật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 tôi đã không đến thiếu lâm thì thiên nhi nên trở về đi thôi lâm thiên nhi k h ự n g bước lại nhìn chàng một lúc mới hỏi còn anh tôi à tôi đến một nơi khác có việc tuy cố giữ cho giọng nói thả nhiên n nhưng tiểu phi không giấu được ít nhiều đúng túng bàn tay của lâm thiên nhi v ụ t vung lên khiến chung trà sóng sánh nước bắn lên mình nàng và giọng nói của nàng nghe như lạc đi phải chăng anh định giả làm mai qua đạo tiểu phi từ từ quay lại nhìn nàng thật sâu và đáp phải lâm thiên nhi cắn chặt d à n h môi anh nhất định rồi chứ tiểu phi gật đầu phải bằng hai tiếng gọn gàng đó đã nói lên một sự quyết liệt không một trở ngại nào thay đổi được ý định của chàng lâm thiên nhi lắc đầu buồn bã thế thì Tại sao anh lại bảo tôi trở về? Vì đó là việc riêng của tôi. Tiểu Phi đáp thật nhanh, hình như để giấu đi một tiếng thở dài. Lâm Thiên Nhi cúi gầm đầu buồn bã. Việc của anh cũng là việc của tôi. Tiểu Phi đáp. Nhưng Lý Tầm Hoan g không phải là bạn của cô. Lâm Thiên Nhi vẫn một mực vang nài. Đã là bạn của anh cũng là bạn của tôi.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 với tình ý lộ trên nét mặt đã t h a i chàng nói lên tất cả rồi thứ ngôn ngữ không bằng âm thanh đó bao giờ cũng màu nhiệm và cũng thật dễ hiểu hơn muôn vạn ý lời t h a thiết nhất và lâm tiên nhi trên vành m ô i hồng đã nở lên một nụ cười tình tứ tiểu phi là một phen nghe lòng mình nghe ngất như say lâm tiên nhi đã vội câu mày muốn giả làm mai qua đạo ít nhất anh phải tìm lấy một vài đối tượng để mà hạ thủ chứ. Tiểu Phi lơ đ ả n h gật đầu. Tất nhiên. Lâm Thiên Nhi nói tiếp. Nhưng chúng ta đâu có thể tìm những người vô can mà hạ thủ. Tiểu Phi đáp. lẽ cố nhiên đối tượng mà tôi muốn tìm phải là hạng cường hào ác bá hoặc hàng đầu nậu ăn cướp chuyên ngồi không mà chia lời. Lâm Thiên Nhi ánh mắt sáng lên. nghe đâu vùng phụ cận này hình như có thứ hạng người anh vừa đề cập tiểu phi hỏi ngay ai lâm thiên nhi đáp tên này xưa kia là một đại đạo khét tiếng võ lâm năm mươi tuổi mới rửa t a y giải nghệ nhưng nghe đâu trong bóng tối vẫn còn hành động nhiều điều mờ ám lắm tiểu phi gật đầu lâm thiên nhi hóp nhẹ vành môi hình như hắn tên thật là trương thắng nhưng bây giờ mọi người gọi trương viên ngoại hoặc trương thiện nhân tử phi hơi nhíu mày trương thiện nhân lâm thiên nhi cười nhẹ hắn cướp được 10 vạn lượng liền xuất ra 100 lượng để dùng vào việc sửa lộ bắt cầu ban đêm giết chết 100 m mạng người thì ban ngày hắn hết sức đạo mạo hiền từ trong việc thí cơm tặng thuốc một kẻ ăn cướp nếu muốn đóng vai một con người từ thiện bao giờ cũng dễ dàng và nhiều t i ệ n nghi hơn kẻ khác. đời là thế đó.